355 nỗ lực. Một nỗ lực tốt chỉ tốt khi nó được lặp lại. Khi bạn ngã xuống, hãy tiếp tục đứng lên. Đừng rơi vào trong tuyệt vọng khi bạn phải lặp lại những nỗ lực của mình. Bạn nên theo gương một con sâu bướm. Nó làm việc cho đến thời điểm khi mà nó có thể trở thành một con bướm và bay lên. Nếu bạn nỗ lực cải thiện linh hồn mình, thì bạn sẽ tìm thấy đôi cánh của riêng mình. Bạn sẽ không bao giờ thấy cái kết quả chung cục của những nỗ lực của mình. Bởi vì bất luận bạn đi bao xa thì sự hoàn hảo vẫn lẩn tránh bạn. Nỗ lực không phải là cái dụng cụ để đạt tới sự thiện mà tự thân nó chính là sự thiện. Tôi là cái dụng cụ mà thượng đế đang dùng để đạt mục đích của mình. Bạn nên mài dũa, chăm sóc cái dụng cụ của bạn. linh hồn nội tại của bạn giữ cho nó vừa sạch sẽ vừa sắc bén